chương hai trăm tám mươi chín khác biệt thời khinh khinh đem sự tình trải qua nói cho quý mặc nôn sau khi nói xong nói này chính là giao dịch hơn nữa trải qua chuyện này cũng cho ta nhận thức càng thêm rõ ràng không thể tùy ý cùng yến thần động thủ nếu không tử kiểu kiểu người kia tuyệt bích là ta nói đến điểm ấy thời khinh khinh đã nghĩ khóc quý mặc nôn biết tiền căn hậu quả bỗng nhiên không tức giận như vậy hơn nữa nhẹ nhàng không có yêu t h ư ơ n g yến thần hắn hẳn là đối chính mình có tin tưởng chút mặc kệ thế nào hắn cũng không so với yến thần kém bao nhiêu quý mặc nôn an ủi ôm chặt thời khinh khinh không sợ lao công bảo hộ ngươi trận pháp là rất hữu dụng không sai nhưng cần thời gian đi bố trí ở đánh nhau giữa cũng không chiếm cứ thượng phòng nếu không lần trước cùng yến thần giao thủ yến thần cũng sẽ không bị hắn truy đánh như vậy lợi hại còn không xuất ra trận pháp thời khinh khinh luôn luôn tại sợ hãi chuyện này quý mặc nôn đem sự t ì n h cho nàng r ố t ve mở tung nhưng là nhường thời khinh khinh đi ra đến từ chính trận pháp thượng sợ hãi thời khinh khinh mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhi thở dài một tiếng là ta để tâm vào chuyện vụ vặt nàng lá gan thật sự là quá nhỏ thế nhưng bị yến thần dọa thành như vậy quả nhiên a còn là nhà nàng nam nhân kiến thức rộng rãi năng lực xuất chúng không đem yến thần xem ở trong mắt thời khinh khinh bỗng nhiên có chút tò mò vạn nhất hắn dùng trận pháp vây khốn n g ư ờ i ngươi làm sao bây giờ quý mặc nôn nghị nghị nói thứ nhất ta có thể nháy mắt di động hắn bố trí trận pháp không chán ta có thể bình yên rời đi thậm chí thừa dịp hắn phân tâm là lúc trọng thương hắn thứ hai lôi vì vạn pháp c h i tổ cho dù bị nhốt trụ dùng dị năng bổ ra chính là thời khinh khinh nghe vậy thắp lưỡi kia nếu trận pháp có thể trói buộc ngươi thuấn di cùng lôi hệ dị năng đầu quý mặc nôn xoa bóp thời khinh khinh khuôn mặt nhỏ nhắn nhi ta còn có cổ võ cổ võ không có còn có thần thức thần thức không có ta còn có đầu vóc hết thệ có pháp khả theo trận pháp trận pháp cũng trốn bất quá pháp này tự thời khinh khinh lời này nói được tốt giống nàng không đầu vóc dường như bất quá quý mặc ngôn là tuyệt đối sẽ không lâm vào cái loại này hoàn cảnh là được hắn sẽ ở kia hoàn cảnh đã đến phía trước liền thoát khốn thời khinh khinh ho、oh oh、ho đây là nam chủ hòa nữ phụ khác biệt r a thời khinh khinh khóc không ra nước mắt phòng t r ư ờ n g nàng đem chính mình làm t ự cũng làm không được quý mặc nôn theo như lời quý mặc nôn hôn trụ thời khinh khinh không lại nhường nàng miên man suy nghĩ nếu không người này có thể chính mình điệu h ố lý đi đều đi không được không thể không nói quý mặc nôn rất hiểu biết thời khinh khinh nàng đúng là ở dối d á m bị hôn trụ sau đầu g óc không còn nhưng là đem vài thứ kia đều cấp phao rớt quý mặc nôn bận tâm thời khinh khinh thân thể không có xâm nhập ôm nhân nằm ở trên giường theo giúp ta ngủ một lát theo đi ra ngoài đến trở về đều không thế nào nghỉ ngơi lúc này nhưng là mệt mỏi nàng tại bên người rất tốt có thể ngủ an ổn chút thời khinh khinh muốn nói nàng không khốn khả nhìn đến hắn đáy mắt â thành không nói gì ngoan ngoãn bị hắn ôm nay hai ngày nàng luôn miên man suy nghĩ cũng ngủ không ngon lúc này bị hắn ôm khốn ý nhưng là đi lên không đánh thương lượng nhắm mắt lại ngủ n g à y mặt trời không lặn thời tiết ban ngày đêm đen đều là sáng t r ư n g cho nên rất nhiều dị năng giả đều nhận không xong ban ngày đêm đen nếu không phải còn có đồng hồ có thể sử dụng bọn họ thật sự không biết chỗ nào là chỗ nào rồi nói đến từ ngày mặt trời không lặn đ ã đến mặt thế tiền rất nhiều kiến trúc máy phát điện chữ thủy khí đợi chút thật nhiều gì đó đều bị phơi hóa liền ngay cả này đồng hồ cùng di động cứng nhắc cũng đều là đặt ở trong không gian tải may mắn thoát khỏi hoặc là có băng hệ thủy hệ dị năng giả thái dương đối bọn họ tuy có chút tác dụng nhưng ảnh hưởng không bằng khác gì năng giả như vậy lợi hại học b lpli đ ó i ổ.